Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 256 của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Điện phòng xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 256 Mặt quỷ khóc cười kêu lên thảm thiết Thân thể của nó cũng đã tiêu tan hơn phần nửa Đang quay ngược lại nhanh hơn Chỉ có điều mọi người ra tay, không phải khiến cho chiến thuyền này lông tóc không tổn hao gì. Lúc này con rắn mối máu thịt phát ra tiếng gạo thê lương. Thân thể của nó cũng chấn động, lưu lại phía sau hơn nghìn trường. Trên đỉnh đầu của nó xuất hiện một vết thương cực lớn. Mảng máu tươi rụng xuống một mảng lớn. Chỉ là vết thương này tuy lớn nhưng không có xuyên qua mảng máu. Bên trong mảng máu, lúc này quỷ máu ở bên trong chiến thuyền, trong mắt đổ ra vẻ phấn chấn vô cùng. Hơi thở của nàng cũng lộ ra sự kích động. Mắt thấy đám người Bạch Tiểu Thuần giống như đường Cùng đường liều mạng Mỗi người đều bị tổn thương rất nặng nề Nhất là Bạch Tiểu Thuần Ngay cả đại kiếm Bắc Mạch cũng lấy ra Nhưng chỉ là vô nghĩa Hiện tại còn bị thương thế nghiêm trọng Thời gian cũng không còn nhiều lắm Nếu trì hoãn tiếp nữa Sẽ có chuyện phức tạp Đòn sát tù này của Bạch Tiểu Thuần Cũng đã hoàn toàn bộc lộ ra Cho dù còn có một chút Cũng không quan hệ tới đại cục quỷ mẫu mắt thấy thế cục đã định Nhất định đã chú ý tới thương thế của Bạch Tiểu Thuần Đang cấp thức khôi phục lại Trong mắt nàng lấy lên sát cơ bạo phát Tay phải nàng bấm quyết Tính điều khiển rắn mối xương trắng Tiến hành lần giết chóc cuối cùng Nhưng ngay khi con rắn mối nãy ngờn đầu giết gạo Muốn xông về phía Bạch Tiểu Thuần Trong nhẹ mắt Bạch Tiểu Thuần đang chật vật Tay phải đột nhiên rơi lên Hùng hằng vung về phía chính thuyền rắn mối Giới cái vùng lên này Ngay lập tức bốn phía xung quanh Có hơi nước dâng lên khắp bầu trời Đó chính là thủy Trạch quốc độ, lại một lần nữa từ trong tay của Bạch Tiểu Thuần triển ra. Hai hàm trên dưới của Ngạc thú lại huyển hóa ra, mang theo tiếng rít gào viễn cổ. Trong tiếng đồ lớn, tính lao tới cần nuốt chính thuyền dẫn mối. Dường như liên tục thi triển thủy Trạch quốc độ, khiến cho thương thế của Bạch Tiểu Thuần quá nặng, tốc độ khôi phục cũng khó có thể hoàn thành ở trong nháy mắt, giống như thường ngày. Lúc nán lại phun ra mỗ tươi, lão đảo, rốt cục lao thẳng đến biển Vĩnh Hằng phía dưới. dường như thực sự cùng đường, hắn dự định mượn biển vĩnh hằng chạy trốn. Nếu như đổi lại vào thời điểm khác, quỷ mẫu vì cẩn thận, nhất định sẽ xử lý thủy trại quốc độ trước, sau đó mới đuổi bắt. Nhưng lúc này, cho dù thủy trại quốc độ từng được thi triển qua một lần, nhưng quỷ mẫu muốn điều khiển chín thuyền phá giải, cũng cần phải tốn thời gian mấy lần hít thở. Nhưng mấy hơi thở này, cũng đủ để cho Bạch Đầu Thuần trốn vào bên trong vĩnh hằng, thậm chí nếu như còn có thần thông độn pháp khác, sợ rằng hắn có thể trốn được hơn vạn giặm. cũng không phải không có khả năng. Mà chủ yếu nhất, một khi cho Bạch Tiêu Thuần có cơ hội thở dốc, theo Mẫu, thương thế của đối phương sợ là sẽ hồi phục hơn phần nửa, điều đó sẽ làm thời gian trận chiến này tiếp tục kéo dài thêm. Mặc dù không thể thiếu được sự cẩn thận, nhưng thời điểm nên quyết đoán, tất nhiên là phải dứt khoát. Hống Hồ tất là tu vi tôn, hiện tại hơn phần nửa con áp chủ bài của đối phương đã nghiền ép qua. Ánh mắt Quỷ Mẫu chớp động, đã có sự quyết đoán, nàng không chút do dự Thân thể thoáng một cái Rốt cuộc không để ý tới cái miệng lớn của con ngạc thú Thùy chạy quốc độ nữa Tù vị thiên tôn âm ầm bạo phát Dưới một bước nàng trực tiếp lại xuất hiện Ở bên ngoài chiến thuyền Xuất hiện ở trên biển Vĩnh Hằng Xuất hiện phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần Trong lần truy kích Bạch Tiểu Thuần này Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi chiến thuyền Nàng trực tiếp trông vào phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần Ngươi là của ta Trong mắt quỷ mẫu lộ ra thần thái phấn chấn Hưng phấn tột cùng Nhưng ngay trong ánh mắt khi nàng ra tay Bạch Tiểu Thuần này đã nhìn như là chật vật phun mót hơi Bỗng nhìn quay đầu lại Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ lạ Nàng cuối cùng cũng đi ra Trong một khắc khi những lời này được chuyển ra Tất cả thương thế của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn khôi phục Lại không có một chút tường thơ nặng nề nào Đồng thời khi cửa mẫu vừa biến sắc Bạch Tiểu Thuần đã dơ tay phải lên Nhưng hắn không phải chỉ về phía quỷ mẫu Mà là chỉ về phía chiến thuyền rắn bối Đang bị thủy quốc độ bao phủ Trong miệng hắn khẽ thốt ra một tiếng Một con mắt tình uyên Lời nói vừa ra Không phải tất cả biển vĩnh hằng Nhưng tất cả nước biển trong phạm vi nơi này Ở trong chấp mắt giống như là bị băng phong vậy Ở dưới những tiếng kêu kết kết Chúng hoát thành một mảnh tình biển Những mảnh kiếm thủy tinh đồng thời vỡ nát ra Sau đó hình thành kiếm thủy tinh Từ biển vĩnh hằng bạo phát sông lên trời Từ bốn phía xung quanh đổ lớn Trực tiếp lại xuất hiện ở bốn phía xung quanh Chiến thuyền dẫn mối Mặc cho con rắn mối này dễ dụa như thế nào Những kiếm thủy tinh đang không vỡ nát Thình đình ở phía dưới con rắn mối này Hình thành một cái đế đèn cực lớn Bằng thủy tinh Người Tâm thần quỷ mẫu chấn động Nằm biết mình đã bị trúng kế Một vài hành vi của đối phương lúc trước Chính là để cho mình rời khỏi chiến thuyền Màn trời vi lòng Trong lúc tâm thần của quỷ mẫu đang chấn động Bạch tàu thuần truyền ra câu nói thứ hai Ở một tiếng Trong những tiếng động vang vọng hình thành có một bàn tay khổng lồ vô hình, kéo bầu trời của đại lục Vĩnh hàng xuống, biến nó trở thành cái chụp đèn bao phủ ở bốn phía xung quanh chín thuyền gián mối, hoàn toàn phong ấn, đồng thời quỷ mẫu biến bên kia, sắc mặt biến hóa, muốn trở về chín thuyền, lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Quỷ mẫu có cảm giác bất an mãnh liệt, nàng phát ra một tiếng gầm khẽ. Tu vi thiên tôn lập tức bảo phát, biến hóa ra vô số lệ quỷ, sương mù ngập trời, nàng đang muốn mạnh mẽ xuyên qua. Vạn thọ vô cương Âm thanh của bà Tiểu Thuần lại chuyển ra. Vô số chữ thọ biến ảo ở trên trời địa bên trong thế giới, bao phủ trên trục đèn màn trời, khiến cho lực lượng phong ấn lại bạo phát ra mạnh hơn, ngăn cản quỳ mẫu ở bên ngoài. Người sinh làm nến. Ngay sau đó, chiến thuyền rắn mối bị trói buộc ở trên đế tuyển thủy tinh, bị màn trời phong ấn, bị vạn thọ gia thân, lại có thể trực tiếp liên bắt đầu trở thành màu trắng, nhanh chóng hóa thành sáp ảo. Trường sinh đèn thành. Thiên điện nổ lớn. Bản thân chiếc thuyền rắn mối cùng bốn phía xung quanh, thành đình huyễn hóa thành một gọn đèn trường sinh đang cực lớn. Đạo pháp cực bảo dưới lực phản chấn, cho dù là quỷ mẫu thân là thiên thôn thì cũng không ế nào có thể ở trong thời gian ngắn Và vỡ được trường sinh đăng này. Ở đây cũng chính là nguyên nhân, Bạch Tiêu Thuần không sử dụng đạo pháp về phía quỷ mẫu, mà thi chuyển về phía chính truyền rắn mối. Dù sau quỷ mẫu không phải là thông thiên đạo nhân, Bạch Tiêu Thuần không thể đi đánh cược trường sinh đăng này của mình. Sau khi sử dụng ở trên người của quỷ mẫu Đối phương sẽ phá vỡ ở trong thời gian dài hay là ngắn Vậy điểm này hắn không xác định được Nếu như thời gian dài còn tốt Nhưng nếu là thời gian ngắn Như vậy quỷ mẫu nhất định sẽ trở lại ở bên trong chiến thuyền Lại đứng ở thế bất bại Cho nên hắn lui tới cầu thứ hai Không đi phong ấn quỷ mẫu Mà là đi phong ấn chiến thuyền con rắn mối này Hắn có 10 phần nắm chắc Chiến thuyền này Không có quỷ mẫu ở bên trong điều khiển Muốn lao ra khỏi trường sinh đăng Ở trong thời gian ngắn tuyệt đối làm không được Về phần chuyện quỷ mẫu ở bên ngoài tương trở Bạch Tiểu Thuần sẽ không cho quỷ mẫu có cơ hội này Bạch Tiểu Thuần Quỷ mẫu lộ ra sắc mặt khó coi vô cùng Nàng nhìn ra được tính toán của Bạch Tiểu Thuần Lúc này trong đửa giận thiêu đốt Nàng ngược lại nở nụ cười Cho dù không có chính thuyền Lấy tu vi thiên tôn của bản tọa Cũng sẽ nghiền ép được ngươi Quỷ mẫu vung tạnh mạnh hai tay lên Nhất thời bốn phía xung quanh có sương mù ẩm ẩm Khuyết tán ra Phạm vi vạn giảm Khiến cho nơi đây giống như trong nhé mắt Hóa thành quỷ vực Bạch Tàu Thuần hít một hơi thật sâu Ở trong một chấp mắt này Trong mắt hắn độ ra ý chí chiến đấu mãnh nhiệt Lúc này theo ý chí chiến đấu của hắn dâng lên Suy nghĩ muốn bắt trói quỷ mẫu này lại Càng thêm kiên định Bước đầu tiên ta đã hoàn thành Lúc này chính là thời điểm mối chốt nhất Bước thứ hai Bạch Tàu Thuần dưa tay phải lên Hùng hăng nắm chặt Lực lượng thân thể âm ầm bạo phát, Trường sinh quyền cùng với khí tức bất tiêu quyền đồng thời dâng lên, dung hợp với nhau, sau đó hình thành khí thế vượt qua chuẩn thiên tôn bình thường, rất gần với thiên tôn chân chính. Khi thế kia xuất hiện, lập tức khiến cho trời cao thất sắc, cho dù bên trong phạm vi vạn giáp bị quỷ sương mù bao vây, vẫn không cách nào có thể che giấu được sự cuồng bạo, ở trên người bạch đầu thuần giống như thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ vậy. Hắn bước lên trước một bước, toàn thân hóa thành một đạo cầu vòng, lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu. quỷ môn m. Tain ngọc của quỷ mẫu bấm quyết, chỉ về phía Bạch Đầu Thuần, nhất thời quỷ vụ trong phạm vi vạn dặm chợt ngưng tụ lại, hình thành một xoáy cực lớn. Từ bên trong vòng xoáy này, có vô số lệ quỷ trực tiếp bay ra. Những lệ quỷ này dữ tợn lao thẳng đến chỗ của Bạch Đầu Thuần. Che giả mông mọc, số lượng đếm không hết. Đỉnh quỷ đạo. Còn không kết thúc, trong chớp mắt khi lệ quỷ này xuất hiện, quỷ mẫu lại bấm quyết, ngay lập tức mỗi một con lệ quỷ này Lại lớn tiếng gạo thết Cuối cùng chúng hạ xuống Không ngừng cắn đuốt dung hợp Chấp mắt một cái Chúng đã hóa thành một con quỷ vương Cực lớn Với kích thước nghìn trường nghìn trợ Toàn thân quỷ vương này Từ trên xuống dưới Đều có từng con mắt quỷ Thoạt nhìn là vô cùng quỷ dị Lúc này sau khi xuất hiện Nó tản ra sóng dao động của tu vi chuẩn thiên tôn Giết gạo nhắm ở phía bạch tiểu thuần gương quỷ ảnh Vẫn không để yên Quỷ mẫu lại bấm quyết Nhất thời thân thể quỷ Vương rốt cuộc xuất hiện ao anh trùng điệp, trong chớp mắt lại có thể huyễn hóa ra bao vị, kể cả bản thân hắn, tổng cộng có bốn vị quỷ vương hình thành trận pháp nào đó công kích Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là đạo pháp này Để vượt qua thông thiên đạo nhân, Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, phất một cái, tiếng sấm nhất thời khuyết tán, 4 vị quỷ vương này liên thủ cũng không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần, bị hắn đánh một quyền, chợt đuôi về phía sau. Nhưng trong mắt quỷ mẫu lại lộ ra một tia châm trọng, tay phải bấm quyết, lại chỉ một cái Quỷ môn quan Theo lời nàng nói chuyển ra Bốn vị quỷ vương này quay ngược lại Thân thể đột nhiên nổ tung Dung hợp với nhau Sau đó hình thành một cánh cửa lớn Trần áp về phía bạch tiểu thuần Âm một tiếng Trong tiếng chấn động Trên quỷ môn này đàn giao uy áp cường hãn vô cùng Bạch tiểu thuần hít thở gấp gáp Nhưng lại không cách nào có thể né tránh Hắn bị quỷ môn quan này trực tiếp đánh vào trên người Bị trấn áp tại biển vĩnh Hằng Quỷ mẫu không tiếp tục ra tay Nàng đã biết về khả năng khôi phục của Bạch Tiểu Thuần Lúc này trong lòng nàng Đã không còn tiếp tục kiêng kỵ thế giới chi bảo của Bạch Tiểu Thuần Nàng nhìn như là vẫn thoải mái Ngôn từ cũng quần ngạo Nhưng trên thực tế Điều khiến cho nàng đau nhất Chính là năng lực khôi phục của Bạch Tiểu Thuần Loại phương pháp này đánh như thế nào Cũng đánh không chết Chỉ trong chấp mắt lại khôi phục như cũ Thật quá kỳ dị Cũng khiến cho nàng cảm thấy khó chơi Lúc này không chút do dữ Nhưng lúc Bạch Tiểu Thuần bị trần áp Quỷ mẫu thoáng một cái Lao thẳng đến chỗ của thuyền xương Tính ra phá vỡ trường sinh đăng Càng tới gần Thì quỷ mẫu toàn diện phát ra tu vi thiên tôn Trong hư vô phía sau lưng nàng Lại trực tiếp xuất hiện vô số quỷ thủ Những quỷ thù này đan xen cùng một chỗ Giống như là có thể xé mở tất cả vách ngăn Biến ảo ở bốn phía xung quanh trường sinh đăng hung hằng nắm lấy Sau khi quỷ mẫu gầm nhẹ một tiếng Chúng bỗng nhiên xé ra Tiếng sấm bạo phát ở trong vô số quỷ thủ sắc sắc này, Trường Sinh đang lập tức lại tan vỡ ra, nhưng ngay khi quỷ mẫu đang vui mừng trong nháy mắt, toàn bộ màn trời đột nhiên xuất hiện vô số Trường Sinh đăng, trên mỗi một chụp đèn thình đình xuất hiện bóng dáng của chiếc thuyền sừng rắn mối. Đáng chết. Quỷ mẫu nhất thời lộ ra sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới Trường Sinh đăng này lại có loại biến hóa thứ hai, lúc này lại muốn tiếp tục ra tay, chợt trên biển Vĩnh Hằng truyền tới tiếng nổ lớn. Quỷ môn quan kia trực tiếp nổ tung. Bóng người bạch tổ thuần từ bên trong bay lên trời Tuy bộ dáng quán có chút chặt vật Nhưng lại lông tóc không tổn hao gì Hoàn toàn không có một chút thương tổn nào Thấy vậy quỷ mẫu cắn răng Tay phải vỗ vào túi chữ vật Ngay lập tức Ở bên cạnh nàng xuất hiện một cái chuông Cái chuông này mới vừa xuất hiện Liền truyền ra âm thanh thanh thúy Vang vọng khắp nơi Đồng thời xương của vô số động vật biển Tử vong ở dưới đáy của biển Vĩnh Hằng chôn cất không biết bao nhiêu là 5 tháng đều lại Tất cả đều chấn động Cuối cùng mỗi một con giống như là bị triệu hoán trong nhé mắt từ bên trong nước bùn lao ra Lao thẳng đến mặt biển Phóng tầm mắt nhìn lại Trong phạm vi một mảnh biển vĩnh hằng này Trong sóng lớn cuộn cuộn Từng cái dương phóng đền cao Cốt độc quỷ mẫu cắn rằng Lúc âm thanh chuyển ra Những cái xương này cuối cùng đều vỡ nát Nổ tung Trở thành những mảnh phấn xương Rơi vào bốn vườn tâm hướng Đồng thời một khí thức kịch độc cũng tản ra bốn phía xung quanh thân thể cường hãn, như vậy thì sử dụng độc tứ ăn mòn. Quỷ mẫu hừ lạnh, tay phải bấm quyết chỉ một cái vào cái chuông. Nhất thời cái chuông này chấn động mãnh liệt, lay động càng càng nhanh. Trên biển Vĩnh Hằng, sương xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều. Thậm chí trên thiên vực thứ 3 phía xa, lúc này mặt đất ở gần biển Vĩnh Hằng cũng bắt đầu vỡ nứt, từng bộ hài cốt lao ra, lao thẳng đến nơi này. Sau đó tất cả cũng tan vỡ, hóa thành cốt độc bao phủ toàn bộ thiên địa. Độc tán Giữa không trung Trong mắt quỷ mẫu lộ ra sát cư mãnh liệt Ấn quyết biến hóa Nhất thời vô số cốt độc ở bốn phía xung quanh Giống như là hóa thành thực chất Nắm giữ trọng lực Giống như là bùn đất Trực tiếp lo phủ bạch tiểu thuần ở bên trong Mặt chôn hắn Trong tiếng nổ lớn Theo cốt độc chôn xuống Hơi thờ của quỷ mẫu cũng có chút gấp gáp Nàng ra tay chính là đòn sát thủ của mình Lúc này mắt thấy lại phong ấn bạch tiểu thuần Thân thể nàng thoáng một cái Lao thẳng đến trời cao hai tay đưa ra Trong miệng phát ra một tiếng gào thét trói tài Tiếng gào thét này quá mạnh mẽ Hình thành được xuyên qua Hóa thành sóng ấm Trùng kích toàn bộ trời cao Sóng ấm đi qua nơi nào Trên bầu trời từ ngọn đèn trường sinh đăng Nhất thời tan vỡ Với phạm vi lớn Chớp mắt một cái Tất cả trường sinh đăng Lại bị phá hủy Nhưng quỷ mẫu sắc mặt vui mừng Không đợi biểu hiện lên Sắc mặt nàng lại bắt đầu đại biến Một để cho nàng kinh hãi khí thức Trong không trung trường sinh đăng, sau khi biến mất, Từ rắn mối chiến thuyền xương bốn phía xung quanh Lại một lần nữa bạo phát ra Lần này hình như là toàn thế giới trở thành chụp đèn Cả vùng đất trở thành đèn Trường sinh đăng vẫn không có bị phá ra Sao có thể như vậy được Quỷ mẫu thất thành Đừng nói bạch tiểu thuần là chuẩn thiên tôn Cho dù là thiên tôn chân chính Theo quỷ mẫu cũng vẫn không cách nào có thể triển khai được đạo pháp liên hoàn Kinh người như vậy Trong tâm thần quỷ mẫu chấn động mãi nhiệt Những cốt độc giống như là bùn đất Ở phía dưới lại trực tiếp truyền ra những tiếng nổ lớn. Bỗng nhiên chúng nổ ra, bóng dáng của Bạch Tiêu Thuần từ bên trong đi từng bước một đi ra. Vẫn là bộ dạng trật vật nhưng đồng thời vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Quỷ Mẫu ta rất thất vọng về nàng. Bạch Tiêu Thuần hững hờ mở miệng. Quỷ Mẫu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, ngực phập phòng kịch liệt. Nàng đã bỏ qua chuyện đi tiêu diệt trường sinh đăng. Loại trường sinh đăng này lấy thế giới làm cơ sở, trong lòng nàng biết rõ Nếu như mình ở bên trong 9 thuyền xương điều khiển còn tốt Nhưng mà bên ngoài phá vào Trong thời gian ngắn Không thể hóa giải được Lúc này trong sự tức giận Sát cơ của nàng đối với bạch tiểu thuần mãnh liệt hơn Thật sự cho rằng bàn tọa Không có cách nào có thể bắt được người sao Chẳng qua là bàn tọa không muốn gây ra dao động quá lớn Khiến cho các thiên tôn khác chú ý mà thôi Ánh mắt quỷ mẫu lộ ra sự quyết đoán Tay phải của nàng chậm rãi rơi lên Trong mắt nàng chấp động ánh sáng âm mù sắc bén Nhìn kỹ, sâu bên trong mắt nàng Có vô số quỷ ảnh lé lên Cảnh giới thiên tôn Ngưng tụ đại đạo Loại ẩn chứa ý niệm của thế giới Để cho ngươi nhìn một chút Cái gì là đạo pháp của thiên tôn Tay trái quỷ mẫu trật ấn một cái Cách không một chảo đánh về phía bạch tiểu thuần Nhất thời toàn thế giới Đầu ấm ầm chấn động Nhất là ba tòa tin vực của Tàu Hoàng Triều Càng như vậy Vào giờ phút này, tất cả các châu Tất cả các quận ở bên trong tào Hoàng Triều Tất cả tu sĩ, người phàm, vô số con dân của Tà Hoàng Triều ở trong thành Rốt cục ở trong mắt đều lộ ra sự mờ mịt Mỗi một người lại có thể vô thức nâng tay trái của mình lên Hướng về phía bạch tiểu thuần, đang ở chỗ biển vĩnh hằng Chậm rãi đánh ra một trào Vào giờ phút này, thái cổ duy nhất ở bên trong Tà Hoàng Triều Tà Hoàng thế hệ này vốn đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Đột nhiên hắn lại mở mắt ra Không chỉ là hắn, có 5 thiền tồn khác ở bên trong Tà Hoàng Thành Không quan tâm đang làm cái gì Đều ở trong một cái chớp mắt này, thần sắc biến đổi. Có người vận dụng Thiên Tôn pháp. Khí tức này là quỷ mộng. Tà hoàng chiều chấn động, đồng thời sắc mặt của Bạch Kiều Thuần cũng đột nhiên thay đổi, hơi thở quấn cùng dồn dập. Trước đó hắn vẫn đang suy nghĩ, cảnh giới Thiên tôn, hình như so với bản thân cũng không khác gì quá lớn, chẳng qua là 50 bước so với 100 bước mà thôi. Nhưng vào giờ phút này, suy nghĩ của lập tức thay đổi. Hắn nhận thấy được bốn phía xung quanh thân thể mình xuất hiện vô số cái tay không nhìn thấy được nhưng lại có thể cảm nhận được những cái tay này đều chụp vào trên người của mình số lượng rất nhiều dường như tất cả chúng sinh của ba tòa tin vực bên trong tào hoàng Triều đều đang xuất lực cho dù bạch tiểu tuần cường hãn mấy đi nữa căn bản cũng không cách nào có thể phản kháng dễ rủa thân thể hắn rốt cuộc không chịu sự khống chế của bản thân lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu cùng lúc đó cảnh tượng như vậy cũng khiến cho bạch tiểu thuần mơ hồ cảm thấy quyền thuộc Vốn không có ý định chuẩn bị Để cho mọi người đều biết Nếu đã như vậy Thì chỉ có thể từ bên trong hồn của ngươi Tìm một chút bồi thường Thân thể ngươi bất diệt Khôi phục nghịch thiền Nếu vậy thì xem thử hồn của ngươi Có thể cũng bất diệt có được khôi phục kinh người hay không Quỷ đạo hồn pháp Quỷ mẫu mở miệng Thốt ra từng chữ Bốn chữ vừa truyền ra Trong nhé mắt tay trái của nàng trở nên gần như là trong suốt Giống như có trạng thái tự do Cùng mảnh thế giới này Một tay nàng chộp về phía thiên đình của Bạch Tiểu Thuần, giống như xuyên qua thân thể, nắm lấy thần hồn. Nhưng ngay khi tay trái của Quỷ Mẫu chạm tới chán của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí muốn xuyên qua, ở trong chớp mắt, bóng nhìn thân thể Bạch Tiểu Thuần này đang bị khống chế, không thể nhúc nhích. Trong mắt hắn đã có tia quang chớp hiện, cánh tay trái quấn giơ lên, nắm lấy tay trái của Quỷ Mẫu. Cùng lúc đó, ở trong mắt Quỷ Mẫu lộ ra sự chấn động kinh ngạc, tay phải của Bạch Tiểu Thuần lên, đại kiếm của thế giới Bắc Bạch thình đình xuất hiện. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự Hùng hằng chém về phía tay trái của quỷ mẫu Ta chờ cái tay trái này của người rất lâu rồi Công Tôn Uyển Nhi tỉnh lại Một kiếm hạ xuống Giống như tổ đức khai thiên lập địa Trong rất nhiều máu tươi rơi ra Quỷ mẫu kê lên thảm thiết Cũng trói tài đến cực hạn Trong mắt nàng mang theo sự sợ hãi Còn có khiếp vía Nàng muốn giấy ruộng Nhưng đại kiếm bắc mạch của Bạch Tổ Thuần quá nhanh Bạch Tiểu Thuần Ngươi dám Trong ánh sáng màu xanh lam Chói chiếu giả Quỷ mẫu phát ra tiếng gào thê lương Trong tiếng kêu thảm thiết Thần sắc của nàng vặn vẹo nhanh chóng lưu về phía sau Tóc tai bù sụ Tay trái của nàng bị một kiếm của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chặt đứt Bạch Tiểu Thuần Ta muốn giết ngươi Quỷ mẫu điên cuồng Cánh tay bị cắt đứt đầu đến mãnh nhiệt Không phải là nguyên nhân khiến cho nàng điên cuồng Nguyên nhân chính Là câu nói thứ hai của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Đây chính là kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Bước đầu tiên, hẳn muốn khiến cho quỷ mẫu đi ra khỏi chiếc thuyền sơn. Bước thứ hai, chính là nghĩ biện pháp chấm xuống tay trái của quỷ mẫu. Cũng chỉ là có thể là tay trái. Nhưng tất cả phát triển cũng không phù hợp với kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Sốt hiện đã một ít biến cố. Giống như quỷ mẫu cuối cùng thi triển ra đạo Pháp Thiên Tôn, mức độ cường hãn của nó. Loại thần thông này lại dường như là có thể ngưng tụ ý niệm của Toàn bộ chúng sinh trong tào hoàng trường Điều này ngoài dữ liệu của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho hắn chờ tay không kịp Đồng thời hắn cũng cảm nhận được chỗ thực sự khủng khiếp Của cảnh giới thiền tôn Cũng chính vào lúc này Hắn nhớ tích cảm giác quen thuộc Là từ chỗ nào Nằm đó ở khuê phòng bên trong chiếc thuyền sương quỷ mẫu cũng từng thi triển qua đạo pháp Cùng loại Đạo pháp kia khống chế không phải là thân thể của Bạch Tiểu Thuần Mà là ý thức quán Hình như muốn đi bóp méo chi nhớ quán hiện của hắn Hiện tại xem ra, Hiển nhiên khi đó bởi vì bản thân của quỷ mẫu không hoàn chỉnh Vì rời xa tà hoàng triều Cho nên có thể làm được Không phải là mạnh mẽ khống chế thân thể mình Giống như bây giờ Chỉ có thể ở trong lúc mình không nhận thức được Thì triển đạo pháp tiền tôn đi mê hồn Bất luận là loại nào Cảnh tượng xuất hiện năm đó Lại một lần nữa hiện ra Một tiên niệm được trong cơ thể bạch tiều thuần đột nhiên xuất hiện Trong nhảy mắt Thân tiến đã khôi phục tất cả hành động Trên thực tế Quỷ mẫu chắc hẳn có thể nghĩ tới Chi Lan Năng trung quy vẫn sở sót. dù sao nơi này lại lục vĩnh hằng, Quy lực thiên tôn có thể đạt tới 10 phần, nàng không có ý thức được bạch đầu thuần lại có thể hóa giải. Mà nàng càng không nghĩ tới, mục đích của bạch đầu thuần lại là tay trái của mình. Bạch đầu thuần lạnh lùng nhìn quỷ mẫu lưu về phía sau, hắn không để ý đến gào thép thê lương này của quỷ mẫu, thân thể hắn cũng lùi về phía sau, hắn cầm tay trái của quỷ mẫu, lúc này chợt vung lên, thần thức dung nhập vào bên trong, trực tiếp tản ra sóng dao động. Sau đó, hắn giống như là kích phát tàn hồn ẩn giấu bên trong cánh tay trái của quỷ mẫu. Trong nháy mắt, cánh tay trái này lại hóa thành một mảnh huyết vụ, ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ, chính là tiểu nữ Hải năm đó ở trên chiếc thuyền xương bị quỷ mẫu dùng hợp. Nàng chậm rãi mở mắt, sâu bên trong mắt nàng lộ ra sự mờ mịt, nàng nhìn tất cả mọi thứ bốn phía xung quanh, dường như còn chưa có tỉnh táo, cho đến khi bên tai của nàng Chuyển đến âm thanh ẩn trước tu vi của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp trong hồn của nàng. Giống như tiếng chuông lớn vang vọng Công Tôn Uyển Nhi Công Tôn Uyển Nhi là ai Cái tên này thực sự quen thuộc Giống như là ta đã từng dùng quá Tiểu nữ Hải mê man Nhìn bạch tiểu thuần Lại nhìn bốn phía xung quanh Năm đó Nàng thất bại Bị bản tôn của nàng cắn đút dung hợp Hiện tại ta một lần thức tỉnh nàng Lại cho bản thân nàng từ nay về sau Có cơ hội làm chủ đạo hồn Ta chỉ cần đi cấp đoạt chiến thuyền Trong quá trình đi về thánh hoàng triều. Trong quá trình đi về thánh hoàng triều, ngài hiệu lệnh của ta là được. Trong đầu tiểu nữ Hải giống như là có âm thanh chuông lớn lại một lần nữa vang vọng, khiến cho thân thể nàng run dày hình như ở trong trí nhớ có vô số mảnh nhỏ phải lao tới, muốn tổ hợp một chỗ nhưng lại không cách nào có thể làm được. Bạch Đầu Thuần nhíu mày, nhìn thần sắc tiểu nữ Hải lúc này vặn vẹo, mang theo sự thống khổ, trong mắt lại mờ mịt giấy đỏ, hắn dơ tay phải lên, đặt ở trên đỉnh đầu tiểu nữ Hải. Thần thức quán đại bạo phát Hóa thành một đạo thiên đôi Ở trong trí nhớ tàn hồn của tiểu nữ hài Trực tiếp nổ tung Ở một tiếng Thiên đôi văng vọng Hình như tất cả mảnh nhỏ ở trong đầu của tiểu nữ hài nổ tung Khiến cho những mảnh nhỏ ký ức này bay lượn Một lần nữa ngưng tụ lại cùng với nhau Thân thể nàng càng thêm run dày Nàng hít thở càng lúc càng gấp rút Sự mờ mịt trong mắt nàng dần dần biến mất Với tốc độ mắt thường có thể thấy được Thay vào đó Lại là một sự u ám sắc bén và tức băng hàn Khiến cho người ta sờn tóc gãy Tiểu ca ca Tiểu nữ hài bỗng nhiên cười Ngầm đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần Ráng vẻ tươi cười của nàng sáng lạ Công Tôn Uyển Nhi Trở về Tất cả những điều này Nhìn như là thông thả Nhưng trên thực tế đều chỉ phát sinh trong vòng mấy cái thờ Công Tôn Uyển Nhi lộ ra ráng vẻ tươi cười Lúc này rơi vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cho dù đã vượt qua chuẩn thiên tôn Cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại Công Tôn Uyển Nhi này ở bên trong thế giới thông thiên những năm qua Đã cho Bạch Tiểu Thuần ấn tượng quá khắc sâu Còn người nữa Quỷ Mẫu Công Tôn Uyển Nhi rõ ràng đang đứng đối diện với Bạch Tiểu Thuần Ở nơi đó Nhưng đầu lại trợt đảo ngược Quỷ dị chuyển ra sau đầu Nhìn về phía quỷ mẫu đã mất đi cánh tay trái Lúc này khi thức dao động kịch liệt Sắc mặt biến cực kỳ khó coi Công Tôn Uyển Nhi lại cười Tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn Cũng càng trói tài Cũng quỷ dị Mặc dù khí tức trên người nàng vẫn yêu ức Nhưng giờ phút này nàng hình như sử dụng tiếng cười nói cho tất cả mọi người biết Nàng thực sự đã trở về Trong mắt nàng không có nửa điểm mờ bịt Ánh mắt nàng lé lên Còn lập tức lại phân tích ra tất cả mọi chuyện Rõ ràng theo kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần Năm đó nàng bị quỷ mẫu dung hợp Vốn đang không cam lòng mãnh liệt Lúc này nàng hoàn toàn không có một chút do dự nào Đã quyết định hợp tác cùng với Bạch Tiểu Thuần Nàng càng hiểu rõ Cho dù là bị trói đi Thánh Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không giết chết Thiên Tôn Thế giới này Thiên Tôn chỉ có mấy người như vậy Một khi Thánh Hoàng chủ động Thì Đạo Hoàng Triều tuyệt đối không bỏ qua Mà giữa hai đại Hoàng Triều Tuy có mà sát Tất cả lãnh thổ người ta tranh đoạt Nhưng còn xa mới có trình độ người chết ta sống Hốn gì quan trọng nhất Thân là Thiên Tôn Đã có một tia đạo loại ở trong Hoàng Triều Cường giả cảnh giới Thái Cổ tuyệt thế Có năng lực dọn vào một tia đạo loại này Sống ở dưới quyền thiên tôn Mặc dù cần bỏ ra cái giá không nhỏ Lại có rất nhiều hạn chế Nhưng từ trên trình độ nào đó mà nói Thái cổ bất tử, thiên tôn bất diệt Cho nên lần này Tất nhiên là sau khi Tà Hoàng bỏ ra một ít giá lớn Từ bên kia Thánh Hoàng đổi mình lại Khi đó Mình trở lại Tà Hoàng Triều Vì bản thân cũng là quỷ mẫu Cho dù Tà Hoàng cũng không thể đi tham dự Vào chuyện giữa nàng cùng bản tôn Trong chấp mắt Tất cả những điều này hiện ra trong đầu của Công Tôn Uyển Nhi, nụ cười của nàng càng thêm sáng lạ. Thoáng một cái, thân thể nàng đã lao thẳng đến chỗ chiếc thuyền. Lúc này hơi thờ của Cự Quỷ Vương gấp gáp, lộ ra sự kích động. Hắn mang theo hoa trăng còn có mặt quỷ khóc cười, ở dưới sự khống chế của ý thức Bạch Tiểu Thuần, lập tức đi theo. Đây chính là chuyện trước đó, sau khi hắn nhận được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiêu Thuần yêu cầu hắn phải làm, phải đi cùng Công Tôn Uyển Nhi tới chiến thuyền, đề phòng nếu chẳng may Mắt thấy tất cả những điều này phát sinh Quỷ mẫu đã phát cuồng Lúc này ở trong sự thê lương Nàng cảm nhận được sự suy yếu trước đó Cho dù trong lòng đã tràn gặp ý hận ý Nhưng chung quy lại không dám tiếp tục chiến đấu nữa Nàng nhanh chóng đưa về phía sau Trong lúc đó nàng còn hô hắn thiên tôn khác tư cứu viện Chỉ là đại lục vĩnh hàng quá lớn Cho dù là thiên tôn Cũng khó có thể lập tức chạy tới Bạch tiểu thuần càng không thể nào bỏ qua cho quỷ mẫu lúc này Bỗng nhiên trùy kích Lão quỷ bà b Trước đây ở vùng cấm sinh mạng Đã nhiều lần làm ta khiếp sợ Khi dễ ta nhát gan có đúng hay không Mới vừa rồi còn lớn đối như vậy Nói cho người biết Lão tử đã không giống như trước Xem lần này ta thu thập người như thế nào Bạch tiểu thuần nghĩ tới cảnh tượng lúc trước Bị đuổi giết Còn có những chuyện năm đó Đã cảm thấy ở trong lòng tức giận Lúc này Quỷ mẫu bị suy yếu từng tầng một Bạch tiểu thuần hư lạnh một tiếng Ở trên biển vĩnh Hằng này Khi thức kinh thiên dâng lên Không ngừng truy sát Máu tươi của kỳ Mẫu phun ra, Chật vật đến cực hạn. Mặc cho nàng thi triển đạo pháp thần thông giống như thế nào thì cũng chỉ là chuyện vô nghĩa. Ở dưới sự truy kích của Bạch Tiêu Thuần, cũng giống như là lúc trước nàng truy sát Bạch Tiêu Thuần vậy, khó có thể hoàn toàn chạy trốn được. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là sử dụng tốc độ hồn pháp cực hạn của mình, muốn kéo dài thời gian. Nhưng tất cả những điều này, thời điểm chiếc chiến thuyền rắn mối xương trắng từ phía xa ở mầm lao tới, khi thì thấy được Công Tôn Uyển Nhi Đứng ở trên chính thuyền đó Nhìn về phía mình mỉm cười quỷ mẫu tuyệt vọng Nở nụ cười thảm Tay trái của nàng Là mối chút điều khiển chiến thuyền Lúc này chiến thuyền nổ lớn Đập vỡ tất cả hy vọng của nàng Không tổn hao bao nhiêu khí lực Ở dưới biển lừa Và cuộc ánh sáng màu đen ở chiến thuyền Ở trong ba mặt quỷ lớn dữ tợn Thậm chí cuối cùng cũng không cần có bạch tiều thuần ra tay quỷ mẫu đã bị bắt sống Khi công tôn nổi nhi phấn chấn hóa thành khí đen chui vào trong thất khiếu của quỷ mẫu, được sự giúp đỡ của Bạch Tiêu Thuần, bắt đầu dung hợp. Chiếc thuyền rắn mối trắng này đã bạo phát ra tốc độ cực hạn, ở trên biển vĩnh hằng này, lao về phía thánh hoàng triều, mang theo một đại lễ đủ để khiến cho thánh hoàng lộ ra xúc động, làm cho cả thánh hoàng triều động, làm cho cả tạo hoàng triều chấn động, gào thét lao đi. Đây chính là danh chạng của chúng ta nếm dạ, chính là tiên tôn. Bạch Tiêu Thuần phất tay áo, dám không tan thành mây khói sao? Lúc trước Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút Lúc này không thể nói là đã quét sạch Nhưng nghĩ tới cảnh chấn động do chuyện này đưa tới Hắn cũng không tránh khỏi cảm thấy hằng ngái Đứng ở trên chiến thuyền Tay áo vùng lên Ngạo nghẽ mở miệng Một thiền tôn Chín bán thần Phần đại lễ này Sợ là từ khi Thánh Hoàng Triều lập tới này Từ trước tới nay chưa từng được thu Chuyện này quá lớn Căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi tuyên giường Theo lúc trước khi quỷ mẫu thi triển đạo pháp thiên tôn đã dẫn tới tất cả thiên tôn, cùng với tào hoàng ở bên trong tào hoàng chiếu chú ý. Rất nhanh, không lâu sau đó, khi con rắn mối xương trắng rời khỏi đó, ở khu vực biển Vĩnh Hằng, nơi Bạch Tiểu Thuần cùng quỷ mẫu giao chiến, lại lập tức bị từng thần thức trong nh mắt ngưng tụ. Tổng cộng 5 đạo thần thức, chính là 5 đại thiên tôn ở bên trong tào hoàng chiếu hôm nay. Thần thức của bọn họ không phải là đồng thời tới, mà là lục tục hạ xuống, nhưng mỗi một thần hạ xuống thì sau khi cảm nhận được khí tức nơi đây, Tâm thần đều chấn động mãnh liệt, giống như là thiên lôi đánh xuống từng trận. Nhất là sau khi thần thức của vị Quảng Mục Thiên Tôn kia hạ xuống, dựa vào đạo pháp đặc biệt quán, trình diễn ra hình ảnh của Bạch Tiêu Thuần cùng Quỷ Mẫu, ra tay trong mấy hơi thở cuối cùng. Tâm thần mọi người đều quận trào, kinh thiên động địa, chấn động kinh ngạc vô cùng phẫn nổ, đã đạt tới cực hạn. Bắt trói Thiên Tôn của Triều ta, muốn đưa Quỷ Mẫu tiên tôn cho Thánh Hoàng làm danh chạng. Cuồng đổ lớn mạnh Người này không ngờ lại dám xì nhục chiều ta như vậy Phẫn nộ đến từ 5 vị thiên tôn Lập tức khiến cho trời cao vận mẹo vòng vân cuốn ngược Biển Vĩnh Hằng đều không chịu nổi sóng lớn Thần thức của 5 đại thiên tôn Nhất thời quần quận gặp trời Đuổi theo Thần thức của 5 vị thiên tôn trong tào hoàng Triều Lập tức có quyết định Mặc dù bản tôn của bọn họ không có đi tới Nhưng năm thần thức mạnh mẽ Cho dù bạch Tiểu thuần là tu vi chuẩn thiên tôn Một khi bị đuổi theo cũng không phải là đối thủ Những sấm không ngừng khuất tán ra rít gào. Biển Vĩnh Hằng dường như là chịu áp lực, chỉ có thể hóa thành từng đợt sóng lớn hơn nữa, không ngừng khuất tán ra bốn phương tám hướng, giống như hình thành sóng thần mấy ngày liên tiếp đất. À, các bạn vừa nghe xong tập số 256 của bộ truyện Thiết Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo bộ truyện nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.